Trạch Thiên Ký Miêu Nị quyển 7 chương 95 Vóng ngựa đi xa khúc ca ưu thương Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Vinh Quy Quy Đơn Gơn Tam thập lục đi ra tiền tuyến Dễ nhiên Hắn sẽ không đi làm tiên phong Bởi vì hắn không có năng lực như thế Cũng không ai đồng ý chuyện này Ở trong cuộc chiến tranh này Nhân vật mà hắn sắm vai là đề cử lương thảo Chính xác hơn Là trợ thủ cho Kim Ngọc Luột Hành trình của Trần Trường sinh tới Bạch Đế Thành Mặc dù không hoàn toàn đạt thành ý nghĩ của nhân tộc Nhưng ít ra đã đem Kim Ngọc Luật giải phóng ra Vị tướng quân truyền kỳ của yêu tộc này Sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí trọng yếu mà mấy trăm năm trước hắn từng đảm nhiệm Tất cả quân nhu Lương Thảo Quân giới triều đình đưa đến tiền tuyến Trợ giúp đến từ các châu quận Các thế gia thương hành quyên tặng Toàn bộ ở trong lòng bàn tay của hắn Vị trí trợ thủ cho hắn cũng cực kỳ trọng yếu Theo lý mà nói Tư lịch của đường Tam Thập lục tuyệt đối không đủ Íp nhất rất khó để phục chúng Nhưng không có bất kỳ người nào dám phản đối lệnh bổ nhiệm này Không phải bởi vì thân phận lai lịch của đường Tam Thập Luộc Không phải bởi vì hắn nguyện ý từ bỏ tôn vinh của công tử thế gia đi tiền tuyến mạo hiểm Mà là vì đường ra đã trợ giúp một khoản tiền Lương vương Tôn Quyên gót nửa số gia sản sung làm quân phí, Vấn thủy đường ra cũng góp một nửa gia sản Giống như trước đều là một nửa gia sản Nhưng chỉ có thời điểm tận mắt chứng kiến Mọi người mới hiểu được đường ra làm một chuyện đáng sợ đến cỡ nào Bởi vì một nửa gia sản của đường ra là một con số phi thường đáng sợ Hộ bộ quan viên dù kiến thức rộng rãi Thấy sổ sách dùng mười mấy chiếc xe ngựa chuyển vào Cũng khiếp sợ không cách nào nói thành lời Toàn bộ đại lục đều biết đường ra chính là nơi có tiền nhất thế gian Nội tình thâm hậu tiết lưỡi vô cùng phong phú Nhưng lần này thế nhân mới biết được thì ra đường gia thậm chiếu giàu có đến cỡ này Nếu nói phú khả địch quốc quả nhiên không phải nói đùa Đường Lão Thái gia thật là người phi thường Phú khả địch quốc thường thường sẽ trở thành công địch của cả quốc gia Đây là quy luật rất khó lòng trốn thoát Cũng là điểm khởi nguồn của rất nhiều bi kịch Sau khi chi tiết cụ thể của chuyện này truyền tới Rất nhiều người đang nghĩ đường ra chính là không muốn chạm vào kiên kỵ của triều đình Cho nên mới thông qua phương thức này để giảm bớt địch ý của triều đình Nửa số gia sản quả thật rất nhiều Đau như bị chạm mất tay Nhưng chỉ cần đường ra có thể bảo tồn Như vậy vẫn rất đáng giá Loại suy đoán này nhìn qua rất có đạo lý Nhưng Trần Trường Sinh biết đây không phải sự thật Đánh vào tuyết lão thành Chinh phục ma cột Là nguyện vọng cả đời của đường lão Thái gia Là chuyện muốn làm vui nhất của hắn mấy trăm năm qua Ở phương diện này Hắn cùng với thương hành chung là đồng minh thiên nhiên Cũng là chiến hữu kiên định nhất Không chuyện gì có thể thay đổi tâm ý của hắn Thậm chí có thể nói hắn còn sống chính là muốn nhìn thấy ngày hôm nay Chỉ cần nhân tộc có thể hoàn toàn chiến thắng ma tộc Hắn nơi nào để ý ra tài bạc triệu Nếu như không suy nghĩ đến hậu nhân tử tôn Nghĩ tới gia tộc tồn tại Thậm chí hắn sẽ đem cả vấn thủy đường ra cũng gia nhập vào cuộc chiến tranh này Thân là tôn tử của một vị lão nhân như vậy sẽ có cảm giác thế nào? Trần Trường Sinh nhìn vệt bụi mù trên bình nguyên ngoài thành, khó mô nhét nhẹ, nở nụ cười. Đường Tam Thập Lục cưỡi một con ngựa trắng, đang mặc áo trắng, bên hông đang treo vấn thủy kiếm, rất phiêu nhật tiêu sái. Hắn không có nói gì với Trần Trường Sinh, cũng không nói lời gửi gắm gì, bởi vì trận chiến này tất thắng. Tự như yên chi sơn nhân đã nói, đại thế đã thành, ma tộc đại thế đã mất. Tự như đường lão thái gia cùng lương vương tung làm như vậy. Nhân tộc nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, vứt bỏ cường hận. Chính là vì muốn đạt được thắng lợi cuộc chiến tranh này. Thế giới loài người vẫn đang đợi ngày này. Vì cuộc chiến tranh này, nhân tộc đã chuẩn bị thời gian rất lâu Từ vật liệu cùng quân viên điều chế mà nói, đã có 10 năm Từ chiến lược mưu kế mà nói, ít cũng đã trăm năm Từ tinh thần ý chí mà nói, đã có mấy ngàn năm Vô số tiên hiền, vô số tiên liệt, vô luận là vị hoàng đế kia, vị giáo hoàng kia Bọn họ làm mọi chuyện cũng là vì hôm nay Mặt nước ngầm đã sớm bắt đầu khởi động Theo thời cuộc biến hóa Rốt cuộc biến thành xu triều Ma tộc làm bá chủ đại lục trong quá khứ Ở phương Bắc kéo dài hơi tàn Được chăng hay chớ Căn bản không ý thức được điểm này Cho dù có chút đại nhân vật thanh tĩnh tỉnh táo biết được điểm này Tỉ như vị ma quân trẻ tuổi kia vừa tỉ như yên chi sơn nhân nhưng thời gian còn lại cho bọn hắn quá ít hơn nữa ma tộc nội bộ quá loạn mỗi lần nghĩ đến tình cảnh bây giờ của ma tộc Trần Trường sinh ngoài thầm than may mắn vốn có chút không giải thích được sau đó nhớ tới câu nói của thương hành chú ở Lạc Dương Có lẽ người này vẫn ý thức được chính mình cuối cùng là một con người ư. Nhìn từng đạo Trần Long trên bình nguyên cảm thụ được rất nhỏ chấn động. Trần Trường sinh không kịp suy nghĩ tiếp vấn đề kia. Chấn động là vó ngựa đi xa hay là nhịp đập trái tim của mình. Hắn cảm thấy tim của mình đập tăng nhanh, không có dấu hiệu bình lặng. Bởi vì... Trận chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ này sắp sửa vén lên màn che sao? Ma tột tất bại, nhân tột tất thắng, đại thế đã định. Nhưng chúng ta vẫn nên vì nó mà cố gắng, chân chính cố gắng, mới có thể chân tránh thắng lợi. Nghĩ tới trong năm tháng sau này, Nam nữ trẻ tuổi lúc này đang rời tầm dương thành. Sẽ chảy bao nhiêu máu? Sẽ có bao nhiêu hy sinh Bình tĩnh như hắn cũng không khỏi cảm thấy gương mặt khẽ nóng lên Nhớ tới ị thiên đồ long ký Trong sơn cốt khắp nơi đều là máu Ma tột binh lính cấp thấp tử vong rồi sẽ trở nên càng thêm xấu xí Thi thể trong cỏ dại tỏa ra mùi gây mũi Thảo Nguyên còn không quá nóng Nhưng để thời gian lâu rồi Khó tránh khỏi vẫn sẽ rửa nát. Ban đầu, nhân tộc quân đội còn có thể dùng trận sư để dọn dẹp chiến trường. Sau khi mỗi cuộc chiến đấu trên Thảo Nguyên kết thúc, khắp nơi đều có thể thấy thanh quan của trận pháp cùng với ngọn lửa theo sau mà đến. Sau này ma tộc binh lính chết càng ngày càng nhiều. Chiến sự càng ngày càng khẩn trương. Vì tiết kiệm pháp lực cho Trần sư Không còn yêu cầu về phương diện này nữa Do anh trứng tạm thời thiết lập tại chỗ cao Nhưng gọi là sơn cút thật ra chỉ là bãi cỏ trùng điệp chập trùng Chưa nói tới dễ thủ khó công Hoàng hôn bôi nhụm bình nguyên nơi xa cùng chiếc xe bên cạnh Khói bếp đã cắt Lửa trại dần hiện ra Mơ hồ có tiếng ca ưu thương vang lên Nhưng đưa tới càng nhiều tiếng mắng Lương hồng trang dựa vào bánh xe Hiếp mắt nhìn mặt trời đang từ từ chìm xuống Trong miệng ngậm rễ cỏ khẽ rung động Hắn dĩ nhiên không còn mặt hồng trang khiêu vũ Cũng không trang điểm Chẳng qua là tướng mạo vốn rất đẹp Nhất là đôi lông mày sắc thâm như mực Hình dạng mảnh như cái mót Trong quyến rủ tự có anh khí Trời sinh một đoạn phong lương Lúc vừa ra chiến trường không biết đưa tới bao nhiêu tầm mắt Cho đến hiện tại mới không người nào dám nghị luận cái gì Ở trong đội ngũ cảnh giới thực lực của hắn là cao nhất Rết nhiều ma tột binh lính nhất bị thương cũng nhiều nhất Hắn dưới xương sườn có một vết thương rất sâu Thông qua khe hở của văn vải Có thể thấy xương trắng bên trong Còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối Một người chen đến bên cạnh hắn ngồi xuống Nhìn thi thể ma tộc cấp thấp Trên mặt cỏ trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo Nhiều ngày như vậy Lại không nhìn thấy một cái ma tộc cao đẳng nào Chẳng lẽ đều bị lão ma quân dếp sạch rồi sao Người nói chuyện là Phụng Khu Hế Quân Thời gian trước hắn còn làm thành thủ tầm dương mấy chục năm Kết quả bây giờ thành một gã tướng quân nơi tiền tuyến Đêm đó ở dưới sân khấu nghe được Lương Hồng Trang đối thoại với giáo hoàng Hắn đã mơ hồ đoán được kết cục của mình Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Mình ở tiền tuyến lại cùng Lương Hồng Trang ở cùng một chỗ Cũng không biết đây là ý tứ của giáo hoàng Hay là thánh nữ an bài? Lương Hồng Trang không để ý tới hắn Phụng khu ngươi quân cười lạnh nói triều đình muốn ta đi vào chỗ chết Là báo đáp đối với nửa số gia sản của lương vương phủ ngươi Vậy còn ngươi Vị huynh trưởng kia của ngươi vì sao không đến lại để cho ngươi đi chịu chết? Đúng vậy Đi tới phiến Thảo Nguyên này tự ý nào đó mà nói chính là chịu chết Mặc dù hiện tại nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Ở trong nhiều trường chiến đấu như vậy đã phát sinh Số lượng binh lính Hoa Cộc tử vong gấp 2 binh sĩ nhân tộc Nhưng mà Đúng là vẫn còn thấy người chết Nhất là hiện tại đã rất nhiều người chú ý tới tình hình có chút hữu dị Phụng Khu Nghê quân dễ cật, phần nhiều vốn đến từ Bắc An Nhân tộc quân đội tiến vào Thảo Nguyên, đã gặp được rất nhiều quân đội ma tộc Xảy ra rất nhiều tràn chiến đấu kịch liệt Rất nhanh mọi người phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái Trừ số rất ít quan quân Ở trong chút ít chiến đấu này Căn bản nhìn không thấy bất kỳ thân ảnh của ma tộc cao đẳng nào Ngay cả lan kỵ cường đại nhất của ma tộc cũng không thấy chút nào tung tiếc, phản phất mất tiếp vậy Như Thủy Triều hướng quân đội nhân tộc tuôn qua cũng là binh lính ma tộc cấp thấp nhất Những binh lính ma tộc cấp thấp này Trí thức phát triển chậm chạc, có thể nói là ngu xuẩn Chỉ sợ có lực lượng khổng lồ vượt qua nhân loại bình thường Ở trước mặt cung nõ quân giới cùng với trận sư của quân đội nhân tộc cũng chỉ có thể là đối tượng bị giết chóp Theo đạo lý mà nói hẳn là không khó đối phó Vấn đề là hiện tại quân đội nhân tộc gặp phải ma tộc binh lính cấp thấp không giống như dĩ vãn Hiện tại ma tộc binh lính cấp thấp trở nên càng thêm dũng cảm Tính tình dữ dằn Thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn thậm chí có một loại cảm giác không sợ tử vong Nếu như nói trước kia những binh lính cấp thấp của ma tộc này chẳng qua là trí lực rất thấp bọn hắn bây giờ phản Phước đã mất đi ý thức biến thành công cụ giết chóc thuần tuế Vô số ma tộc binh lính cấp thấp hung hãn không sợ chết như tre giả măng mọc lao lên sẽ mang đến áp lực thật lớn cho quân đội nhân tộc Vô luận là trên chiến sự hay là trên tinh thần Phụng Phu Nghê quân suốt lĩnh chi quân đội này quân số giảm vô cùng nghiêm trọng cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu Đồng dạng tình hình hẳn là cũng phát sinh ở các nơi trên Thảo Nguyên Lương Hồng Trang nói hẳn là loại dược vật nào đó khiến đám người xấu xí này đánh mất lý trí chỉ biết đi tìm cái chết. Đây là suy đoán của rất nhiều người. Chẳng qua là không rõ tại sao chiến tranh giờ mới bắt đầu. Thủ đoạn ướm đối của ma tộc lại cực đoan tựa như này. Phải biết rằng những dược vật kia tất nhiên có tác dụng phụ cực mạnh. Ma tột binh lính cấp thấp thậm chí bắt đầu từ thời khắc uống thuốc cũng tương đương như đã chết Phụng khu người quân nhìn hoàng hôn càng ngày càng đậm Trong mắt thần sắc lo lắng cũng càng ngày càng đậm Lẩm bẩm nói ma tột đến tột cùng muốn làm cái gì Từ ý nào đó mà nói hắn đúng là triều đình phải đi chịu chết Chính là vì trấn an thù cũ của, của lương vương phủ Nhưng dù sao hắn cũng đảm nhiệm thành thủ tầm dương mấy chục năm, bây giờ là tướng quân nơi tiền tuyến. Lương Hồng Trang nói ma tộc muốn dọa lùi chúng ta. Phụng Khu Nghê Quân ngây người, hiểu được ý tứ của hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ là bộ đội tiên phong đi phía trước nhất. Nếu như chiến lược của ma tộc thật là như thế, bọn họ sẽ thừa nhận công kiếp liên tục không ngừng Cho đến khi Trung quân ra lệnh rút lui, hoặc là một phương nào chết sạc Ngư nói chúng ta đều bị phái đi chịu chết, vậy cần gì sợ Lương Hồng Trang nói hơn nữa cho dù hiện tại phải chết, chúng ta cũng đã buôn bán lời rồi Khai chiến đến nay Hắn đã dết hơn 30 tên binh lính ma tột Mà Phụng Khu Ngây Quân cùng dẫn dắt binh sĩ đã dết địch nhân gấp ba lần số lượng của mình Quả thật là buôn bán lời Phụng Khu Ngây Quân không nói thêm gì nữa Lương Hồng Trang nhổ ra rễ cỏ đang ngậm trong miệng Bắt đầu hát một khúc ca ưu thương Bốn phía lần nữa vang lên tiếng mắng Nhưng lần này hắn không dừng lại Lương Hồng Trang giọng hát có chút quái, rất là thâm trầm xa xưa, giống như là con sông chậm rãi chạy trên thảo nguyên Ở Tầm Dương Thành nghe ngươi diễn kịch nhiều năm như vậy Cảm thấy kiểu hát của ngươi có chút khổ quái Nhưng vẫn chưa từng hỏi ngươi Phụng Khu Ngây Quân hỏi ngươi hát rốt cuộc là lưu phái truyền thừa gì Lư lăng kim thị hay là kết thủy trương Lương Hồng Trang nói nghe nói là tuyết lão thành ca kịch kiểu hát Phụng Khu Nguyên quân rất giật mình Chỉ vào thi thể chúc ức minh lính ma tộc trong cỏ dại nói vậy đám này nghe hiểu được sao Lương Hồng Trang lắc đầu nói không biết Trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến Hồng Ưn phát ra cảnh cáo cùng quân lệnh khẩn cấp Gần nhất mấy chi quân đội nhân tộc đã đụng phải được tập kết Mà chủ công phương hướng của địch nhân chính là nơi này sân cỏ khẽ chấn động Hoàng hôn thâm trầm, hóa thành bóng đêm Trong bóng đêm không biết có bao nhiêu binh lính ma tộc đang tuôn qua Phụng khu huy quân biết cuộc chiến đấu này chắc chắn sẽ kéo dài suốt cả đêm sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệt Chúng ta còn có thể thấy nắng sớm ngày mai hay không? Lương Hồng Trang đứng lên Lít nhìn bầu trời đêm Nói đêm nay tinh thần rất đẹp Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyện audio.fi